À, anh em Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series mà kiếm tiên kỷ hoa Trương là cầu giấy và hố rắn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trải qua một cái hồi gọi là cuộc thi khá là bị bậm khi mà tiến hành tổ chức quảng cáo các thứ thì cái người giáo viên uh, duy trì giám khảo đã bị bắt, uh, bị loại ra khỏi bộ giáo dục rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Sau một hồi châm biếm của Lý Đại Lão, ngày thứ tư của trận thi đấu chính thức bắt đầu. Giám khảo chính đã đổi thành một nam nhân trung niên cao gầy với khuôn mặt nham hiểm trong khoảng 33-34 tuổi. Nước da ngâm đen, mũi cong môi mỏng trông có vẻ rất hà khắc. Theo lời giới thiệu thì ông ta tên là Mai Trí Viễn, một quan chức cao cấp của sở giáo dục, bối phận và lai lịch còn cao hơn cả Lý Thanh Huyền.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 lại nhìn thấy trung tâm đại điện có một con mương rộng chừng năm sáu chục mét sâu khoảng mười mét hai bên bờ mương thì có bốn tảng đá hình vuông giống như cái trụ cầu một mảnh giấy khổng lồ rộng một mét dài cỡ khoảng sáu mươi mét vắt ngang qua con mương đè lên các trụ đá của đôi bên dao động nhẹ nhàng trong gió giống như là sắp đứt gãy bất cứ lúc nào các học viên tham gia kiểm tra cần phải thi triển thân pháp băng qua cây cầu giấy này tiếp đất ở phía đối diện lấy được lá cờ nho nhỏ màu vàng đỏ nhạt hình tam giác trong tay của trợ lý giám khảo ở bờ đối diện, rồi quay trở lại điểm xuất phát thì coi là thông qua kỳ thi. Lấy thời gian tiêu hao dài ngắn cùng với độ hoàn chỉnh của cầu giấy sau khi thông qua để mà đánh giá kết quả. Các người nghe xem, đây là âm thanh gì vậy? Bạch Câm Vân nghiêng tai nói, nhanh nhìn xem, đó là rắn, rắn độc, rất nhiều rắn độc. Một đại diện của học viên đột nhiên nhịn không được mà hét lên. Lâm Bắc Thần cũng cố định cái mắt nhìn qua, Chỉ thấy trong con mương phía dưới cầu giấy có hàng ngàn, hàng vạn con rắn độc với nhiều màu sắc khác nhau, thè lưỡi, bơi lội ngoan ngoèo, khiến người ta sợn cả tóc gáy. Chết tiệt! Lâm Bắc Thần choáng váng tại chỗ. Là ai lại có thể nghĩ ra phương thức thi thố điên rổ như vậy? Đi qua cây cầu giấy thì cũng thôi, nước chảy dưới cầu cũng có thể chấp nhận được người làm ra một cái hố vạn xà là sao. Tâm thái của các học viên khác và Lâm Bắc Thần hoàn toàn là giống nhau. Đám cháu của sở giáo dục chơi cũng quá tàn nhẫn rồi đó. Rắn độc đặt dưới cầu giấy hư Cái này nếu như rơi xuống Há chẳng phải ngay tức khắc sẽ bị vạn xà quấn thân sau Cho dù không trúng độc mà chết Thì cũng bị dọa cho chết khiếp Người rút được số 1 không phải ai khác Mà chính là nhạc hồng hương Nàng tháo bỏ trang bị có trọng lượng trên người xuống Đến cả bội kiếm cũng tháo ra Sau đó mặc khinh trang Mà vào trận Khi đến đầu cầu nhìn sang phía đối diện Lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách là 50m Nó lại xa đến như vậy Giấy dùng để bắt cầu cũng rất mỏng mỏng đến mức là như thể chỉ cần gió thổi một cái là có thể làm rách toàn bộ cầu giấy. Chuẩn bị Giám khảo Mai Trí Viễn lớn tiếng hét lên Nhạc Hồng Hương trong lòng liền căng thẳng, vội vàng vận chuyển huyền khí Bắt đầu. Theo tiếng hét của Mai Trí Viễn, Nhạc Hồng Hương nhún người đè khí, từ đầu cầu nhảy lên lao về phía đối diện, tốc độ thần pháp cực nhanh như một mũi tên giày cung. Nhưng khi tới 10, 20, 30 mét, thân hình đã bắt đầu rơi xuống. Nàng cưỡng đè một tia huyền khí mũi chân nhẹ nhàng chạm lên cầu giấy soạt tờ giấy nhất thời bị rách vỡ thành hai mảnh mượn lực phản chấn yếu ớt này thân hình của nhạc hồng hương hơi ngất lên khi vươn người về phía trước sáu bảy mét thì nàng đã kiệt sức kinh hãi hét lên một tiếng nàng đã rơi vào hố vạn xả bên dưới không hay gay go các học viên đang xem nhất thời kinh hãi thân thể của lâm bắc thần khẽ động muốn ra tay cứu người nhưng vào lúc này một bóng người đằng xa lướt qua túm lấy thân hình đang rơi xuống Của nhà cổng hương, đồng thời trên tay ông ta là một cây sào trúc màu xanh chọc vào hố rắn, lợi dụng lực lượng chống đỡ lại nhảy vọt lên, lướt qua không trung giải cứu nhà cổng hương khỏi vòng nguy hiểm. Là Lưu Khải Hải, giáo viên dẫn đội của học viện số 3. Thì ra trước khi kiểm tra, các giáo viên dẫn đội đã được thông báo trước, một khi các học viên của mình sụp cầu rơi xuống thì lập tức giải cứu. Nhà cổng hương của học viện số 3 chưa đi được nửa đường đã bị gãy cầu rơi xuống, thành tích không hợp cách. Giám khảo Mai Trí Viễn trực tiếp đưa ra phán quyết cuối cùng, thành tích không hợp cách, chính là không điểm. Nhà Hồng hương thở dài một hơi, một nửa sắc mặt đã trở nên rất khó coi. Qua cầu giấy, phương thức kiểm tra này rất khó mà mưu lợi. Với tu vi huyền khí và thân pháp của nàng, muốn qua cầu gần như là điều không thể. Trong lần đánh giá trước, ngoài thi văn ra thì mấy hạng mục kiểm tra khác, thành tích của nàng cũng không tốt cho lắm. Điều này có nghĩa là sau khi bài kiểm tra thân pháp thất bại, số phận bị rớt gần như ngay trước mắt cuộc hành trình của nàng ở trong thiên kiêu tranh bá chiến về cơ bản đã đặt dấu chấm hết mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi thực sự, sự đào thải thì trong lòng nàng vẫn có nhiều nỗi bất kham và không nỡ người tiếp theo tô tiểu nguyên lên đài kiểm tra giám thảo mai trí viễn lớn tiếng gọi tên tô tiểu nguyên là thiếu nữ mặc bạch y mái tóc dài đến ngang tắt lưng khuôn mặt thanh khiết bước lên đầu cầu là một trong những ứng viên cho ngôi vị quán quân Vì thiếu nữ thiên tài này có thành tích cực kỳ xuất sắc trước đó, biểu hiện lúc này cũng tương đối bình tĩnh, vô số ánh mắt đều rơi vào người của Tô Tiểu Nghiên, Vấn đề khó khăn này, nàng phải giải quyết thế nào đây? Sẵn sàng, bắt đầu. Thân hình của Tô Tiểu Nghiên bay lên như một đám mây trắng không chút chẳng lượng, bay về phía đối diện. Khi tới khoảng cách 15 mét, thân hình dần rơi xuống, thân pháp thanh thoát và yêu nhã, điềm tĩnh hơn nhiều so với nhà cổng hương trước đó ngón chân của nàng chạm nhẹ trên mặt giấy thân hình lại vươn lên cao và bay về phía trước còn trên bề mặt cầu giấy chỉ hơi nhấp nhô lên xuống rồi trở lại bình thường lặp đi lặp lại như vậy bốn lần tô tiểu nguyên đã thành công rớt xuống đầu cầu nơi đối diện nàng không có lấy lá cờ hình tam giác nhỏ màu vàng đỏ nhạt ngay mà đứng trên đầu cầu điều chỉnh hơi thở trong thời gian năm nhịp thở điều hòa lại huyền khí lúc này mới cắm cờ vào thắt lưng rồi lần nữa nhảy lên thi triển ra thân pháp trước đó lặp lại năm lần Thành công quay trở lại đầu cầu bên này. Khi rơi xuống thì kiểu tóc hơi rối sắc mặt hơi đỏ, ký thức có phần hơi loạn, nhưng đã thành công. Hoàn thành nội dung kiểm tra. Thời gian sử dụng 31 hơi thở, mặt cầu không hy hỏng, thành tích hạng A cấp hạ. Giám khảo Mai Chí Viễn tuyên bố thành tích chính xác. Trong mắt của Tô Tiểu Nghiên hơi lóe lên một tia thất vọng. Kẻ lắc đầu giao cờ, rõ ràng là nàng không hài lòng với thành tích này. Trong bài kiểm tra của mấy mấy học viên tiếp theo, tỷ lệ thông qua chưa đến một nửa. Rất nhiều người đều bước vỡ cầu giấy rơi thẳng xuống hố vạn già. Hai người trong đó đặc biệt xui xẻo, giáo viên dẫn đội không cứu kịp, thực sự rơi vào hố rắn. Đợi đến khi vớt lên thì toàn thân trên dưới đã bị cắn cho mười mấy vết thương, sưng tấy lên như màu bánh mì ngâm nước. Cũng may là sở giáo dục còn chưa hoàn toàn phát rồ, đã chuẩn bị thuốc giải độc, đặc hiệu từ trước, không có nguy hiểm tới tính mạng nhưng ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục biến cố như vậy khiến những học viên đang chờ kiểm tra càng thêm căng thẳng sau đó tỷ lệ thông qua càng thấp hơn biểu hiện tuyệt vời thì vẫn là lăng thần và dạ vị ương người trước vút lên trời cao đi đi về về chỉ bước lên hai lần mặt cầu mất thời gian sáu nhịp thở đã hoàn thành bài kiểm tra đạt được thành tích coa cấp thượng người sau thì trực tiếp thi triển bí thuật sau lưng hóa ra cặp cánh huyền khí Đi đi về về cũng là thời gian 6 nhịp thở, giống như thành tích của Lăng Thần. Lâm Bắc Thần nhìn mà sững sờ chết tiệt, lại còn có thể mọc cánh. Cái này thì làm sao mà chơi cùng nhau được chứ? Lâm Nghị, mất thời gian 24 nhịp thở, mặt cầu không hư hại Thành tích hạng A cấp trung, Đồng Phương Chiến 29 nhịp thở, mặt cầu không hư hại, thành tích hạng A cấp hạ. Lăng Huyền, thời gian 23 nhịp thở, mặt cầu không hư hại, thành tích hạng A cấp trung sau cuộc kiểm tra của mấy người liên tiếp liền đến hàn bất phụ và bạch khâm vân hàn bất phụ mất thời gian ba mươi chín nhịp thở mặt cầu nứt gãy thành tích hạng c cấp thượng bạch khâm vân mất thời gian ba mươi sáu nhịp thở mặt cầu bị phá hủy thành tích hạng b cấp hạ cả hai đều đạp vỡ cầu giấy nhưng khi rơi xuống đá rất to gan dùng trường kiếm đâm vào tảng đá dưới đáy hố xả dưới chân gắng sức bật ngược trở lại lợi dụng phương thức như vậy liên tiếp sáu bảy lần miễn cưỡng lấy được lá cờ coi như đạt được thành tích Kiếm khách thân đeo trường kiếm hợp tình hợp lý Vì vậy không tính là phạm quy Nhà khổng hương nhìn mà gật đầu lia lịa, Lúc đó do mình quá căng thẳng Cho nên không nghĩ ra cách như vậy Nhưng mà phương pháp như vậy còn thuộc vào vận khí nữa Có học viên ngay lúc mà trường kiếm đâm vào hố vạn xà Đã bị rắn độc nhảy lên cắn chúng Rơi vào hố Thế là cho nên giáo viên dẫn đội căn bản Không cách nào giải cứu kịp thời Cuối cùng lại vớt được thêm vài cái bánh mì ngâm nước Để trong hố rắn Người tiếp theo Lâm bắc thần Giọng nói của giám khảo mai chí viễn lại vang lên và lúc này đại điện diễn võ số ba vốn dĩ hơi ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu niên đẹp trai này không có cái gì khác thực sự là vì bất ngờ bàng hoàng và phấn khích mà cái tên phá gia chi tử kia đã mang đến cho bọn họ trong những ngày vừa rồi đã quá nhiều lần này hắn lại có biểu hiện như thế nào lâm bắc thần ho nhẹ một tiếng từ từ đi đến đầu cầu chuẩn bị giám khảo chính mai chí viễn hét lớn Lâm Bắc Thần đột nhiên nói, chờ đã, ta muốn khoác lên mình chiến bảo may mắn. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc ngưng tụ, hắn ở trong tay lấy ra một chiếc áo tràng màu đỏ tươi, trực tiếp khoác lên người, sau đó hoạt động tay chân đưa cái lưng của mình về ống kính. Thiên Lý Mục ở bên cạnh, lúc này mới nói, ta xong rồi. Giám khảo chính Mai Chí Viễn nhìn thấy một hàng chữ vô cùng bắt mắt trên lưng của chiếc áo tràng màu đỏ, khóa miệng không khỏi co giật, có một loại cảm giác giống như ăn chuột chết. Thương hội Thiên Lý Hành vào ngày 15 tháng 8 sẽ cùng với 36 tổ chức kinh doanh của Vân Mộng Thành hợp tác với Thương hội Hắc Triều, đối tác lớn nhất Hải An Lĩnh để tổ chức hoạt động quảng bá quy mô lớn tại hội chợ Thành Bắc. Tất cả các loại thương phẩm đều giảm giá 75%, vé sẽ được bán ngay hôm nay. Mỗi vé một đồng tiền, giới hạn một vạn vé, ai đến trước thì được trước, bán hết mới thôi. Thương hội Thiên Lý Hành thành tiệu mà bạn không cần bước ra khỏi nhà cũng có thể nhìn khắp ngàn dặm trên nền màu đỏ tươi bút tích màu xanh lục ngọc lục bảo hiện ra cực kỳ bắt mắt có những bút tích to nhỏ khác nhau bò khắp mặt sau của chiến bảo may mắn không còn nghi ngờ gì nữa những thông tin đó đã được truyền đến hàng ngàn hàng vạn hộ gia đình ở vân mộng thành thông qua thiên lý mục hả hoạt động quảng bá quy mô lớn giảm bảy mươi lăm phần trăm còn có thương hội hắc triều thương hội lớn nhất hải an lĩnh cũng đến sau lát nữa sau khi cuộc thi kết thúc nhanh chóng đi mua vé vào cửa Một số thiên tài tham gia thi đấu có mặt ở hiện trường nhìn thấy dòng quảng cáo này nhất thời phấn khích bàn tán sôi nổi. Chưa cả những người dân đang xem chương trình phát sóng trực tiếp trước màn hình huyền tinh. Cho dù không xem chương trình phát sóng trực tiếp, thông qua chuyển miệng thì sớm muộn cũng sẽ biết. Bởi vì hoạt động kinh doanh quy mô lớn như vậy ở một cái tiểu thành hoang vu như Vân Mộng Thành chính là mỗi năm khó gặp một lần sẽ có rất nhiều thứ hiếm lạ và mới lạ của rất nhiều đại thành thị của đại địa phương khác. Ngay cả Mai Chi Viễn lúc này cũng đang nghĩ đến lúc đó mình có nên đi xa một chút hay không? Ngày mấy nhỉ? Ồ, 15 tháng này. Vừa hay là ngày thiên Vi kêu tranh bá chiến kết thúc. Đồng thời trong văn phòng của sở giáo dục, lần này đạo diễn Lý Hùng Phu trực tiếp ném tách trà của hoa văn cảnh mai mà mình yêu thích nhất xuống đất. Cái tên khốn kiếp này, đại lão nghiến răng nghiến lợi hét lên, hắn thực sự đã sớm có chuẩn bị rồi sao? Có cái đầu thông minh như vậy, không dùng để tu luyện, chỉ khăng khăng muốn kiếm tiền hắn lại thiếu tiền như vậy sao Thủ khảo quan lâm bắc thần nhắc nhở một câu ta xong rồi mai chi viễn lúc này mới định thần lại trong lòng lập tức run lên hét lớn chuẩn bị bắt đầu lâm bắc thần dậm chân trái trên mặt đất chiêu thứ nhất phù quang của phù quang lược ảnh đạp lăng bộ được thi triển trong nháy mắt giống như một luồng ánh sáng đã lướt đến trung tâm của cây cầu giấy chỉ thán tiện tay kéo một tấm vải ở trên người ném xuống sau đó mũi chân phải liền dẫm lên chiêu thứ hai lược ảnh thi triển ra giữa hai nhịp thở đã tới được đối diện đưa tay chộp lấy lá cờ màu vàng đỏ nhạt đã tới tay lại lần nữa thi triển phủ quang thức và lược ảnh thức khi mọi người định thần lại thì hắn đã quay về điểm xuất phát nhanh quá trong đầu mọi người hiện ra ý nghĩ như vậy lâm học trưởng người không hổ là nam nhân nhanh nhất bạch khâm vân nhảy nhót mà hét lớn trước ngực là một làn sóng quay cuồng nhìn thấy cảnh này lăng thần người độc lập giống như phong cảnh xinh đẹp trói mắt nhất thế gian cúi đầu nhìn xuống ngực mình trong đôi mắt đẹp không lây dính khói tức À, khói lửa trần gian kia thoáng qua một tia xót xa không tương ứng với cái độ tuổi trẻ trung của nàng trên hàng ghế giáo viên dẫn đội hải lão nhân trong lòng khó giấu vẻ kinh ngạc ông ta mới chỉ truyền thụ phù quang lược ảnh đạp lăng bộ cho lâm bắc thần vào tối hôm qua mặc dù biết yêu nghiệt này có năng lực lĩnh ngộ và học tập đặc biệt siêu việt sớm đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng mà chỉ trong một đêm đã tu luyện môn công pháp này đến cảnh giới tiến dần từng bước thì khó tránh khỏi là quá yêu nghiệt rồi Hai lão nhân đột nhiên cảm thấy rằng có lẽ mình nên điều chỉnh sách lược và kế hoạch dạy dỗ cho lâm bắc thần lâm bắc thần mất thời gian sáu nhịp thở mặt cầu hoàn chỉnh thành tích hạng siêu a cấp thượng giọng nói của mai chí viễn vang vọng trong đại điện hồi lâu thành tích tương tự như lăng thần và dạ vị ương điều này vượt qua dự liệu của mọi người lâm bắc thần chậm rãi đứng ở đầu cầu giãn eo Thực hiện bài tộc mở rộng ngực để đảm bảo tất cả các bút tích được viết trên mặt sau của chiếc chiến bào. May mắn đều được truyền tải thông qua phát sóng trực tiếp. Lúc này dưới sự thúc giục của trợ lý giám khảo hắn mới bước xuống cầu. Thật là, ta cũng không phải là dẫm lên thảm đỏ, thúc cái gì mà thúc chứ. Trong sự kinh ngạc thì cuộc kiểm tra tiếp tục. Nhìn thấy rồi trước mọi người đều thấy rồi trước Tất cả mọi người trong các sòng bạc lớn của Vân Mộng Thành đều lớn tiếng la hét. Lâm Bắc Thần vừa mới đạt được thành tích như vậy Hắn nhất định là chống đỡ thương tích Nếu không Sức mạnh 10.500 cân của hắn trực tiếp nhảy qua nhảy lại Đi đi về về Chắc chắn có thể thực hiện trong vòng 3 nhịp thở Đây chính là bằng chứng hắn chắc chắn bị thương Rất nhiều người đang do dự Nghe thấy câu này đột nhiên cảm thấy có lý Sức mạnh 10.500 cân Thì đừng nói là một người sống sờ sờ Nặng gần trăm cân Cho dù là một tác phẩm điều khắc nặng 500 cân tùy kiện ném qua cũng phải được 50 mét Trong số đó Người nhổ nước bọt tung tóe và gào thét dữ dội nhất là Vương Trung và cung công ở trong đại sảnh trung tâm của sòng bạc lớn nhất Vân Mộng Thành. Vương Trung mặt đỏ tía tai, miễn cưỡng ngụy biện, đều là vu khống. Lâm Bắc Thần tuyệt đối không có bị thương, hắn là đang giữ sức, để còn chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Ta vẫn lựa chọn đặt cược Lâm Bắc Thần. Vừa nói vừa ném một đồng tiền vàng vào hộp cá cược ở dưới tên Lâm Bắc Thần. <cười> Lão già, ngươi đã ủng hộ Lâm Bắc Thần như vậy, tại sao lại lén lút ném một trăm tiền vàng dưới tên của tào phá thiên chứ cung công bật cười không chút lưu tình vạch trần hành động nhỏ của vương trung hắn nhảy lên bàn cược vung tay lớn tiếng nói các huynh đệ đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi lâm Bắc thần toi rồi hắn chắc chắn đã bị trọng thương bằng chứng là đoạn ghi hình trên lưu ảnh thạch nghe ta đi chỉ có tào phá thiên mới có thể mạnh mẽ chối dậy ta có tin tức ngầm bạch vân thành đã phái kiếm thần người đứng đầu trong ba đại danh kiếm đến để chỉ dẫn cho tào phá thiên con mẹ ngươi, nói nhảm. Vương Trung nóng mắt trực tiếp lao vào đánh nhau với cung công, như thể để kiểm chứng cho lời nói của cung công, trong buổi phát sóng trực tiếp tiếp theo, Phá Thiên đã thi triển một loại thần pháp kỳ lạ, giống như một đạo kiếm quang, trong vòng hơi thở đã hoàn thành toàn bộ quá trình qua cầu, lấy cờ và trở về, hoàn thành một hơi. Phá Thiên mất thời gian bốn nhịp thở, mặt cầu hoàn chỉnh, hạng siêu A cấp thượng thượng. Giám khảo Mai Chí Viễn mỉm cười cảnh tượng ông ta lớn tiếng tuyên bố từ trong màn hình huyền tinh truyền ra lúc này các con bạc đã không nghi ngờ gì nữa tàu phá thiên thiên tài tuyệt thế của bạch vân thành tất thắng mọi người đã lựa chọn rất sáng suốt thử nghĩ xem nếu tàu phá thiên không giành được vị trí số một vậy thì mặt mũi của bạch vân thành để ở đâu vì thể diện bạch vân thành nhất định sẽ nghĩ cách khiến tàu phá thiên giành được hạng nhất cung công mặt mũi bầm dập từ dưới gầm bàn bò ra lớn tiếng hô ha <cười> bây giờ thì ngươi còn gì để nói không Tạ Phá Thiên rất hài lòng với thành tích của mình Hắn vừa xuống cầu liền không thể chờ đợi Tới trước mặt Lâm Bắc Thần Bắt đầu một màn chế diễu Người Lâm Bắc Thần tức giận toàn thân run lên Không phải chỉ là đứng đầu một hạng mục đơn thôi sao <cười> Ta Tà... Phụt Vừa nói lại không kiểm soát được phun ra một ngụm máu tươi Hắn quả nhiên đã bị thương Nhìn thấy cảnh này trong lòng tất cả mọi người đều nảy ra ý nghĩ như vậy <cười> Tạ Phá Thiên bật cười Xem ra chiến vào may mắn của ngươi Cũng không thể bảo vệ được ngươi rồi Lâm Bắc Thần rửa sạch cái mông mà chờ chết đi Mặc dù không biết ý nghĩa của từ rửa sạch mông Nhưng hôm đó Lâm Bắc Thần đã nói với hắn như vậy Cho nên Tà Phá Thiên đã dường dường đắc ý Ném lại câu này cho Lâm Bắc Thần Lấy đạo của người, trả lại cho người Mẹ kiếp, Lâm Bắc Thần choáng váng Tà Phá Thiên, một anh chàng mày rậm mắt to như người Lại cũng có thể, à, lại có thể nói ra lời này Thật là đáng khinh Cảnh tượng Lâm Bắc Thần nói về mặt tái nhợt, Toàn thân run rẩy, khóa miệng chảy máu Thông qua màn hình phát sóng trực tiếp đã lọt vào mắt của tất cả mọi người. Song bạc đã điều chỉnh lại tỷ lệ đặt cược ngay lập tức. Lâm Bắc Thần từ hàng ngũ đứng đầu đã chuột xuống ra ngoài cả tốp 10. Hạng mục thứ hai của kiểm tra thân pháp là vượt qua bạo Vũ Hiệp. Hiệp ở đây chính là chỗ hai quả núi mà kẹp một dòng sông ở giữa. Giám khảo chính Mai Khí Viễn đứng trước hàng ngũ lớn tiếng nói. Các người xem. Ông ta chỉ vào cây cầu giấy và hố vạn xà chỉ thấy một trợ lý giám khảo lấy ra một cây sáo nhỏ màu xanh lục bảo đặt lên miệng thổi một nhịp điệu kỳ lạ từ trong cây sáo phát ra những con rắn độc khủng thần ác sát kia giống như biến thành các binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh xếp lại thành hàng giống như một con sông đầy màu sắc từ bên trong bò ra điều khiển rắn bằng âm thanh lâm bắc thần nhìn cảnh này ánh mắt nhất thời sáng lên kỹ năng này có thể học thử xem sau này khi trở lại trái đất Có thể mở một trang trại nuôi rắn, biểu diễn tạp kỹ, rồi mãi nghệ cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền, hoặc là nếu không điều khiển được thì đem vào ngâm rượu rắn. Nhưng sau khi đàn rắn chui ra khỏi mương, lại có hàng chục nhân viên công tác của sở giáo dục gõ gõ đập đập ở trong mương, cũng không biết là đang bày bố cái gì. Một lát sau công việc hoàn thành, nhìn cho kỹ, Mai Chi Viễn đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở, liền thấy một nhân viên công tác của sở giáo dục đẩy một quả bóng không rõ chất liệu có đường kính 1,5m xuống dưới mương. Theo tiếng lăn âm âm của quả bóng cũng không biết là va chạm vào cơ quan gì mà trên bức tường đá hai bên bờ mương đột nhiên xuất hiện từng mũi tên bay ra. Khi quả bóng lăn đến đầu bên kia cách đó 20 mét, trên bề mặt đã dày đặc những mũi tên gãy. Quy tắc kiểm tra của hạng mục này là rất đơn giản thôi, hãy sử dụng thân pháp, lao qua bạo vũ hiệp một cách an toàn và hợp cách. Người nào tốn thời gian ngắn nhất, trúng ít mũi tên nhất thì có thành tích cao nhất. Mai Chi Viễn giám khảo chính gần từng câu. Các học viên đều im lặng. Cầu xin các người nhanh làm người dùng cái đi. Hạng mục đầu tiên, bảo bọn ta rơi vào hố vạn xà đã rất tàn nhẫn. Bây giờ còn bảo bọn ta vượt qua cơn mưa tiễn sau. Bị bắn thành con nhím thì phải làm sao, bởi vì mũi tên đâu có mắt. Còn mẹ nó, là ai đã tạo ra một hạng mục không chút tình người như vậy? Lâm bắc thần cũng có chút cạn lời, có cần phải chơi tàn nhẫn đến vậy không? Người đề ra chắc chắn là một lang nhân. Hắn cúi đầu nhìn số thẻ mà mình rút được ở trong tay là số sáu Một con số có vẻ khá là tốt lành, dù sao thì không phải là số một, cũng không cần phải lo. Hạng mục cuối cùng của cuộc thi thân pháp, thành tích trong hạng mục này rất quan trọng. Trong kế hoạch với quản gia Vương Trung, có kiếm được tiền hay không đều phụ thuộc vào hạng mục này. Hắn không thể tiếp tục giả lợn được nữa. Nếu tiếp tục giả vờ thì thực sự sẽ trở thành lợn. Khuôn hồ hắn và Tào Phá Thiên đã có một cuộc cá cược sinh tử, không thể nhường thêm. Tào Phá Thiên không phải là quả hồng mềm ai ai cũng bóp được. Hơn những con bạc kia, đặc biệt là nhà cái cũng không phải kẻ ngu ngốc, lừa gạt được bọn họ trong nhất thời chứ không lừa được mãi. Cho nên bài kiểm tra vượt qua bạo vũ hiệp lần này, phải vừa nhanh vừa vững vàng thì mới giành được hạng nhất. Lâm bác thần đã phát thảo ra các phương án để qua ải trong đầu, lúc này thì cuộc thi đã bắt đầu. Vận khí của nhà không hương thực sự rất tệ, trong lần rút thăm này lại rút được số một. Đứng ở miệng mương, cầm kiếm trong tay mà trong lòng hơi hoang mang. Thì thi cầu giấy đã áp chế hoàn toàn sự tự tin của nàng điều này khiến nàng hoàn toàn không có tự tin khi đối mặt với bạo vũ hiệp mình có chết dưới cơn mưa tiễn hay không mình có thể kiên trì tới đối diện hay không nàng khẽ lẩm bẩm một mình nếu như đã định sẵn là phải bị loại vòng này vậy thì tại sao không trực tiếp bỏ cuộc trong chốc lát có vô số suy nghĩ bối rối lướt qua tâm trí nhạc hồng hương lúc này nàng đột nhiên hét lên bạn học nhạc cố lên lâm ức thần đứng trong đám đông mà hét lớn Bạo Vũ Hiệp này không đáng sợ, bằng sát khí của Bắc Hoàng Sơn. Lúc đó người đã kiên trì được, thì bây giờ càng không cần phải sợ. Có thể đi bao xa thì cứ đi, người đi đến cuối cùng thì đều là kẻ mạnh. Vừa hét vừa phun máu, cố lên. Nhà Khổng Hương, cố lên, người nhất định làm được. Bài Câm Vân và Hàn Bất Phụ cũng lớn tiếng cổ vũ. Nhà Khổng Hương quay đầu liếc nhìn ba đồng bạn. Đám đồng im lặng, dáng vẻ nhảy nhót cổ vũ của bọn họ có chút hài hước và đột ngột, nhưng lại rất ấm áp và tình cảm đúng vậy lâm học trưởng nói đúng bạo vũ hiệp này có lẽ còn có thể đáng sợ hơn khi bị truy sát ở bắc hoang sơn hay sao lúc đó mình bơ vơ không nơi nương tựa đưa lâm học trưởng đang hôn mê trốn thoát khỏi sự truy sát của đám mạo hiểm giả sâu mọt một khi bị bắt sẽ gặp phải vận mệnh bi thảm cỡ nào chắc chắn còn bi thảm hơn gấp trăm lần so với bây giờ là niềm tin nào đã trào chống bản thân đợi đến khi lâm học trưởng tỉnh lại trước lúc đó mặc dù mình cũng rất sợ nhưng không hề buông bỏ Bây giờ làm sao có thể từ bỏ được? Huống hồ lần này mình vốn dĩ là rất khó khăn mới có thể vượt qua vòng dự tuyển là Lâm học trưởng đã đưa mình tới đây. Nhìn thấy phong cảnh mà mình hoàn toàn không dám tưởng tượng trước đây. Cho dù không phải là vì bản thân, vì Lâm học trưởng, mình cũng nhất định phải kiên trì tiếp. Nhà Cổng Hương nghĩ tới đây lại tập trung tinh thần, cắt đứt mọi suy nghĩ lung tung trong đầu. Chuẩn bị, bắt đầu. Giám khảo chính hét lớn. Nhà Cổng Hương lao về phía trước, bóng lưng kiên quyết không chút tuột r Vừa lao vào con vương 3m thì trận pháp huyền văn đã được kích hoạt, soạt. Từng mũi tên từ bức tường đá ở hai bên trực tiếp phóng ra, con mương này rộng 50m. Các mũi tên ở hai bên hoàn toàn có thể bao phủ phạm vi này, soạt. Trường kiếm cũng rút cho khỏi vỏ, hàn quang lóe lên. Nhà cầu hương vừa thi triển thân pháp để tránh tên, vừa vung kiếm để đánh. Tiến về phía trước, được 5m thì mũi tên như mưa đã không kịp phản ứng và né tránh được nữa, phụt phụt từng mũi tên trực tiếp bắn vào người nhạc hồng hương máu tươi bắn ra may mắn thay là mũi tên không có xuyên thẳng vào cơ thể mà sau khi xuyên qua y phục và da của nàng liền rơi xuống đất nhưng ngay lập tức chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh của nhạc hồng hương đã bị máu tươi nhuộm đỏ nàng cắn chặt răng như thể mũi tên kia bắn vào người kẻ khác không hề cảm thấy chút đau đớn nào vẫn lao về phía trước mái tóc đen dài tung bay phía sau khuôn mặt xinh đẹp mang một nửa cái mặt nạ lạnh lùng giống như điêu khắc bằng băng vậy Các học viên theo dõi trận chiến đều sững sờ, không ai nghĩ rằng hạng mục kiểm tra này từ khi bắt đầu đã kịch liệt như vậy. Cuối cùng Nhạc Hồng Hương dứt khoát vùng kiếm bảo vệ những bộ phận quan trọng trong cơ thể, có thể tránh được thì tránh, từ bỏ việc bảo vệ những khu vực khác cứ lao về phía trước như điên, sẵn giật, mũi tên bắn ra như mưa, Nhạc Hồng Hương giống như một đứa trẻ gầy yếu chạy như bay trong cơn mưa sối xả. bóng lưng trông có vẻ cô đơn không nơi nương tựa như vậy, như thể trong khoảnh khắc tiếp theo, nàng sẽ ngã xuống và trôi nổi trong cơn dông bão thế nhưng từ đầu đến cuối lại rất kiên trì trong vòng chưa đầy ba mươi nhịp thở ngắn ngủi thế nhưng lại dài đằng đẵng như cả một kỷ nguyên hỗn loạn cho đến khi nhà cổng hương loạn trạng lao đến đầu bên kia của mương mới đột ngột dừng lại ái chiếc áo choàng kiếm sĩ màu xanh của thiếu nữ đã nhuốm đầy máu trên vai trái và chân phải của nàng còn có hai mũi tên xiên vẹo trường kiếm chống đất máu tươi ở trên cánh tay thuận theo lưỡi kiếm chảy xuống mặt đất thiếu nữ cúi người toàn bộ sức lực dường như đều đè lên trường kiếm khiến thanh kiếm hơi cong đi giống như một cây cung bạc lóe lên hoàn quang ta đã hoàn thành mái tóc ướt át buồn thóng trên mặt nạ rủ xuống sau tai gương mặt thiếu nữ mang theo nụ cười và sự tự tin sau khi vượt qua bão tố phá kén thành bướm bước qua một bước này con đường phía trước dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ là con đường bằng phẳng lúc này cơn đau giống như hàng vạn dao đâm mới ập tới đau quá bóng hình của thiếu nữ nhẹ nhàng ngã xuống bên cạnh đã chuẩn bị sẵn y sư Còn có cả tế tư đến từ thần điện của kiếm chi chủ quân lao tới, bế thiếu nữ đến khu điều trị ở bên cạnh, rồi lập tức tiến hành trị liệu. Ngay cả giám khảo chính Mai Trí Chí Viễn cũng cảm động trước sự kiên trì của Nhạc Hồng Hương. Nhạc Hồng Hương mất 27 nhịp thở, trúng 41 mũi tên, đi qua bạo Vũ Hiệp, thành tích hạng C cấp thượng. Sau khi cân bằng một chút giữa cấp thượng và cấp trung, Mai Trí Viễn vẫn cho thành tích cấp thượng. Ba người lâm bắc thần vội vã chạy đến khu trị liệu nhà cộng hương nằm trên giá đơn tạm thời sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn ba đồng đội ta đã không làm mọi người mất mặt hàn bất phụ và bạch khâm gân gật đầu lia lịa lâm bắp thần mỉm cười nói bọn ta cũng tự hào về ngươi tự hào đúng lúc này tiếng cười âm dương quái khí của tào phá Thiên vang lên bên cạnh da thô thịt dày mà xông qua đã là tự hào rồi xong <cười> thật là mất mặt chúng bốn mươi mũi tên nếu như ở trong trận chiến thì nàng ta đã chết còn có cái gì đáng tự hào người nói cái gì hàn bất phụ tức giận xoay người lại ánh mắt như kim châm nhìn chăm chăm vào tào phá thiên bạch Khâm vân cũng tức giận lồng ngực nhấp nhô kịch liệt lớn tiếng hét họ tào kia người không nói không ai bảo người là câm đâu nhà công hương nằm trên cáng vội vàng giơ nắm tay áo giơ nắm tay cầm lấy áo của hai người lắc đầu tào phá thiên căn bản không thèm để ý đến hai người này trong mắt hắn thì hàn bất phụ và bạch Khâm vân giống như hai con kiến bên đường căn bản không đủ tư cách nói chuyện với hắn. hắn nhìn lâm bắc thần khóe miệng hiện lên một vòng cung diễu cợt mà nói, lâm bắc thần còn có thời gian quan tâm đến người khác chi bằng suy nghĩ thật kỹ, xem mình phải làm sao để vượt qua ải này. lâm bắc thần thở ơ nói, lời này ta cũng muốn tặng cho ngươi. ta phá thiên bật cười ha ha, thật sao? vậy thì mở to mắt mà nhìn cho rõ, ta vượt ải này như thế nào. hắn chế nhạo rồi từ đám đông bước ra, quan chủ khảo, ta đăng ký thi trước. Tà Phá Thiên nhìn về phía giám khảo chính Mai Trí Chí Viễn, lớn tiếng nói. Ở phần thi cầu giấy trước đó hắn giành được vị trí số 1, vì vậy có quyền thay đổi thứ tự thi, có thể đăng ký thứ tự dự thi của mình trước hoặc sau. Mai Trí Viễn gật đầu, Tà Phá Thiên liền tới trước Bạo Vũ Hiệp, nhìn cho kỹ đẩy. Hắn quay đầu lại cười với lâm Bắc thần, chuẩn bị, bắt đầu. Theo tiếng hạ lệnh của chủ khảo quan, thân hình của Tà Phá Thiên như mũi tên giải cung lao thẳng về phía Bạo Vũ Hiệp, soàn soạt tiếng của những mũi tên xuyên qua không khí lập tức vang lên Tà phá thiên bước ra từng bước thân hình thay đổi vị trí cực kỳ có tiết tấu từ đầu tới cuối đều hướng về phía trước soạt rút kiếm trong tay kiếm quang lóe lên keng keng tiếng kim loại giao nhau vang lên dày đặc chỉ nhìn thấy bên cạnh Tà phá thiên ánh kiến cuồn cuộn lấp lánh hơn chín mươi phần trăm mũi tên đều bị hắn dùng trường kiếm đánh bay mười phần trăm còn lại thì bị hắn né tránh một cách dễ dàng bằng thủ pháp cực kỳ tinh vi Hắn có thần thái tiêu sái từ thế ảo nhã và cực kỳ ung dung, giống như nhàn nhã đi bộ vậy, giống như đang đi ngắm hoa trong tiết thành minh. Nhìn thì có vẻ cực kỳ chậm rãi, nhưng trên thực tế trong vòng chưa đầy tám nhịp thở, khi mọi người còn đang đắm chìm trong tư thế uyển chuyển của hắn, hắn đã nhẹ nhàng đi qua bạo vũ hiệp, soạt, kiếm được cắm trở lại vỏ. Tàu phá thiên đứng ở đầu bên kia, xoay người lại vẻ mặt mỉm cười, y phục sắc vàng dáng người mạnh khảnh, khuôn mặt tuấn tú. Vì thiếu niên đến từ Bạch Vân Thành này quả thực là có vốn để kiêu ngạo, người trong đại điện cũng im lặng hồi lâu. Màn trình diễn của Tàu Phá Thiên đã chấn động rất nhiều người. Trên khuôn mặt hung ác nham hiểm của giám khảo chính Mai Chí Viễn hiện ra lụ cười, lớn tiếng nói Tàu Phá Thiên tốn thời gian tám hơi thở, không có trúng tên, thành tích là hạng siêu A cấp thượng. Lại là một hạng siêu A khác, thành tích đáng sợ. Trong một cuộc cảm tra khắt khe và đáng sợ như vậy, vẫn có thể đạt được thành tích này quả thực là một màn trình diễn ở cấp độ yêu nghiệt <cười> màn biểu diễn của ta kết thúc rồi tào phá thiên nhìn qua lâm bắc thần nhìn rõ rồi chứ lâm bắc thần gật đầu nhìn rõ rồi chẳng qua chỉ vậy thôi tào phá thiên cởi lạnh thật sao miệng thì nói ngàn vạn lời ngông cuồng nhưng thực lực trên người chỉ bằng không chính là nói về cái loại người như ngươi có bản lĩnh ngươi vượt qua thành tích của ta đi lâm bắc thần không nói thêm bước tới bảo vũ hiệp quan chủ khảo ta đăng ký thi trước lâm bắc thần ba lần đoạt giải quán quân trong kỳ thi văn một lần trong trận chiến sức mạnh trận chiến chấm dưa cũng là hạng nhất tổng cộng là được năm lần hạng nhất vì vậy hắn có năm lần đặc quyền thứ tự trước đó đã sử dụng một lần bây giờ còn bốn mai Chi viễn gật đầu đồng ý lâm bắc thần liền đứng ở miệng của bạo vũ hiệp lần này hắn không có quảng cáo cũng không nói nhảm gì chỉ bình tĩnh đứng đó làn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới lướt qua mái tóc đen dài của hắn khuôn mặt đẹp trai ẩn chứa sự bình tĩnh trước cơn bão tố thân hình mảnh mai tích tụ năng lượng trước khi núi lửa phun trào chuẩn bị giam khảo chính mà chí biến hét lớn bắt đầu lâm bắc thần lập tức lao vào trong bạo vũ hiệp như một luồng ánh sáng thời khắc cuối cùng hắn thầm nghĩ trong lòng sát chiêu ẩn dấu của tụ tiến chiến kỹ ưng yến song phi lập tức được thi triển ra tinh thần lực tăng lên gấp bội gián tiếp dịch chuyển tuyệt đối trong phạm vi nhỏ Đối với bất kỳ đoàn công kích nào giống như ám khí, phi tiến, có khả năng nhận thức và né tránh tuyệt đối, thời gian kéo dài là 6 nhịp thở. Sát chiêu của chiến kỹ tụ tiến nhị tinh, lợi hại đến mức Lâm Bắc Thần cũng phải kinh ngạc. Thân hình mảnh mai, tích tụ năng lượng, nó thực sự phù hợp nhất để đối phó với những cuộc kiểm tra như vậy. Thân hình quán bỗng nhiên như biến mất khỏi không khí, sau đó hư ảnh xuất hiện rồi không ngừng nhấp nháy, giống như ngay lập tức là phân gia hóa thân bệnh, xoèn xoẹt mũi tên bắn vào người hắn rồi xuyên qua bởi vì đó chỉ là hư ảnh bóng dáng của lâm bắc thần mỗi lần nhấp nháy lại vượt qua khoảng cách vài mét thân hình quán biến hóa giữa thực và hư mỗi lần nhấp nháy đều phá vỡ nhận thức của mọi người về thân pháp với trạng thái bất khả tư nghị và không thể vặn vẹo mưa tiễn vô tận kia không ngừng bao phủ tất cả mặt phẳng của toàn bộ con mương nhưng từ đầu đến cuối chỉ kém thân hình quán một chút vĩnh viễn không bắn chúng còn không đợi mọi người phản ứng lại năm nhịp thở Giọng nói lạnh lùng đã vang lên khắp bạo vũ hiệp, thân hình rắn chắc của Lâm Bắc Thần đã xuất hiện ở phía đối diện, còn hư ảnh quán lưu lại trong bạo vũ hiệp giống như khói bụi từ từ trôi đi. Mọi người lúc này mới vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Cái này, đã kết thúc rồi sao? Thời gian bao lâu? Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía giám khảo chính Mai Trí Chí Viễn. Mai Trí Viễn cúi đầu biểu hiện trên gương mặt có chút kỳ quái, nhưng cuối cùng vẫn lớn tiếng hô. Lâm Bắc Thần mất thời gian năm nhịp thở không bị trúng tên thành thích siêu a cấp thượng thượng giọng nói vang vọng khắp cả đại điện diễn võ có tiếng hít hơi khí lạnh các học viên đều bị sốc các giáo viên cũng kinh ngạc không thể giải thích ngay cả lưu khải hải sở ngân phan nguy mẫn và hải lão nhân cũng nhìn nhau mặc dù trong lòng đặt hy vọng và lâm bắc thần nhưng chưa bao giờ dám tưởng tượng lại có thể chiến thắng một cách khó tin như vậy trong môi trường kiểm tra giống như bạo vũ hiệp dưới tiền đề không trúng một mũi tên nào kỷ lục tám hơi thở mà tà vã thiên tạo ra trước đó cũng đồng nghĩa với việc là có thân pháp nghiền ép và Lâm Bắc Thần đã nâng kỷ lục này lên thêm 3 nhịp thở đây là điều càng khó tin hơn trong thử thách lần này Lâm Bắc Thần hoàn toàn không dùng kiếm không dùng kiếm nghĩa là gì có nghĩa là hắn từ đầu đến cuối dùng thân pháp để né tránh không phải là chặn tiễn đó mới là thân pháp đỉnh cao thực sự nhìn thấy rồi chứ Lâm Bắc Thần đứng ở sâu trong bạo vũ hiệp nhìn về phía Tàu Phá Thiên đẹp trai như thiên thần khuôn mặt Tàu Phá Thiên co giật khuôn mặt vốn dĩ đẹp trai lúc này tràn đầy hung hãn vặn vẹo và ngang ngược ngươi thì ra ngươi căn bản không hề bị thương hắn sắc bén hỏi thì sao lâm bắc thần vẻ mặt chế giễu hỏi ngược lại sự tự tin có thể thắng được ta của ngươi được xây dựng trên cơ sở là vết thương của ta sau vậy thì ngươi thật là đáng thương ta tào phá thiên nhất thời không kìm chế được lộ ra tất cả suy nghĩ trong lòng đột nhiên càng trở nên yếu ớt sắc mặt đỏ như gan lợn ngươi cái gì lâm bắc thần lạnh lùng nói Ta đã xem màn trình diễn của ngươi rồi Đến lượt ta hỏi ngươi Màn trình diễn vừa rồi của ta, ngươi thấy rồi chứ Trên khuôn mặt Tào Phá Thiên nổi lên mặt máu màu xanh Nhìn thấy rồi thì sao <cười> Ta chỉ là nhất thời sơ xuất mà thôi Ta Sơ xuất <cười> Thật là đáng thương Ngươi chính là cái đồ hèn nhát như chuột nhát Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời Cười nhạo không thương tiếc Tào Phá Thiên Không lẽ ngươi không phát hiện ra sao Dũng khí của ngươi trước giờ luôn dựa trên chữ sắc chắn tuyệt đối đối mặt với người yếu hơn ngươi thì người ngông cuồng như chiến thần trong mây nhưng đối mặt với kẻ mạnh hơn ngươi thì người co rụt lại như bụi trong gió người vinh viễn chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu mà thôi cầm miệng người nói bừa bãi nói bậy. tà pha thiên tức giận đến mức toàn thân run rẩy hét lớn thật sao vậy thì ta hỏi ngươi nếu như ngươi áp chế tu vi huyền khí đến cảnh giới của bạn học nhạc khổng hương ngươi có dám ung dung thoải mái đi tới bạo vũ hiệp như vừa rồi không ngươi sẽ vì vinh quang của học viện số sáu Cho dù thân chúng 41 mũi tên Vẫn kiên quyết đi tới cuối cùng không Ta đương nhiên Ta phát thiên mở miệng muốn phản bác Nhưng cảm nhận được ánh mắt của những học viên chung quanh mình Không biết tại sao đột nhiên trong lòng Cảm thấy rụt rè Nhìn thấy biểu cảm của ta phát thiên Lâm bất thần lạnh lùng cười, phế vật Trong giọng nói lộ rõ vẻ khinh miệt và xem thường Ta phát thiên máu rổn lên não Giận dữ hết lên Ta đương nhiên là dám Ta nói nhiều như vậy Người vẫn là một tên phế vật mà thôi Lâm Bắc Thần lại ngắt lời diễu cật. Lần đầu là do nhát gan, còn nghĩ rằng cho dù chúng một phát toàn lực cũng không chết, cho nên mới cố lấy dũng khí như vậy à? Cần nhắc rồi lại cần nhắc. <cười> người luôn cần nhắc, vượt qua dự tính của người thì người sợ hãi. Người, thực sự không xứng đáng là học viên của Vân Mộng Thành. Thật không hổ là một tên rác rưởi đã lừa sư diệt tổ năm đó. Cái thứ thịt chó mà còn không ra hồn, chỉ là giả cầy mà thôi. Tà phá thên tức giận toàn thân run rẩy suýt nữa thì học máu Lần đầu tiên cảm nhận được Lâm Bắc Thần mắng người miệng lưỡi lại ác độc như thế cho nên hắn muốn phản bác thế nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có mõm lại được Lâm Bắc Thần ta không chấp nhận với ngươi. Ta Phá Thiên cuối cùng nhịn cục tức xoay người rời đi Người trở đi, Lâm Bắc Thần đừng nên đắc ý quá sớm để xem trong hai chúng ta ai mới có thể là người cười cuối cùng Lâm Bắc Thần cười lạnh không nói Tại sao lại thế này Lâm Bắc Thần thắng rồi sao 5 giây xuyên qua màn mưa tên Không dùng kiếm mà còn nhanh hơn cả tàu phá thiên ba giây. Ở trong vân mộng thành lúc này khắp nơi đều là tiếng ngạc nhiên. Tại các sòng bạc và trung tâm cá cược lớn cũng có những tiếng kinh hô, nhưng mà giống tiếng rên rỉ khóc than hơn. Tàu phá thiên ngu xuẩn này, đúng vậy, hắn đúng là cái đồ phế vật, thế mà lại bị Lâm Bắc Thần đánh thắng. À, không phải Lâm Bắc Thần đã bị thương rồi sao? Vô số con bạc tức giận rít gào. Ở trong vụ cá cược này bọn họ thực sự là mất cả chi lẫn trài. Một kết cục mà hoàn toàn không giống với suy đoán, bao nhiêu tiền thắng cực trước đó đã nướng hết vào. Lâm Bắc Thần bị thương lại gần như đè thiên tài của Bạch Vân Thành xuống sát đất. Tuy chỉ là ba giây mà thôi, nhưng tranh lệch như cái lạch trời. Là tên khốn nào lúc trước còn thè với ta, bảo Lâm Bắc Thần đang bị thương nặng nhất định sẽ thua. Có một người nào đó gần từng chữ mà nói. Kết quả lúc này đám cờ bạc mới phát hiện ra những bóng dáng trước đây, cố ý hạ thấp Lâm Bắc Thần và nâng Tàu Phá Thiên lên thì không biết từ khi nào đã biến mất như chưa từng xuất hiện ở trong không khí tràn ngập mùi vị của âm mưu chả đã, vẫn còn lăng thần còn dạ vị ương tô tiểu nghiên mễ như yên, thường sơn tuyết chỉ cần một người trong số họ nhanh hơn lầm bắc thần thì chúng ta sẽ không đến thảm như vậy có người đột nhiên hét lên dù họ biết khả năng này xảy ra là rất nhỏ nhưng không còn cách nào để thu lại được tổn thất, giống như một người sắp chết đuối nhìn thấy một cọng rơm không còn cách nào khác thì cũng đành phải nắm lấy nó nhưng mà Mọi sự diễn ra tiếp theo khiến họ có hơi ngạc nhiên. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây em nhá. Mọi người cho mình xin một like, một sub, một chia sẻ. Và nếu có thì xin thêm một donate cho nó cẩn thận. Bye bye mọi người.